337, linh hồn. Sự hiểu biết về chính bạn, cái tôi tâm linh của bạn, chứ không phải cái tôi vật lý, cho bạn quyền lực của mình. Hai điều trọng yếu trong đời chúng ta. Thứ nhất, bằng cách nào chúng ta hiểu được nguồn gốc tâm linh của ta. Thứ hai, bằng cách nào cái sự khởi đầu này tự biểu hiện chính nó trong thời gian và không gian. Thứ hai, bằng cách nào cái sự khởi đầu này tự biểu hiện chính nó trong thời gian và không gian. Tuy nhiên, sự thực là chỉ có cái thứ nhất hiện hữu. Cái thứ nhất có thể hiểu được nhưng không thể thấy được. Cái thứ hai có thể thấy được nhưng không thể hoàn toàn hiểu được. Chúng ta không nên nghĩ hoặc nói tôi sống. Chúng ta nên nghĩ và nói không phải tôi sống mà linh hồn của thượng đế đang sống trong tôi. Những cái đối nghịch nhau chúng thu hút nhau. Đối với chúng ta, dường như cuộc sống như chúng ta biết nó thì được cấu thành bởi cái mà chúng ta có thể cảm nhận về mặt vật lý. Tuy nhiên, những giác quan của ta không thể được hiểu một cách hoàn toàn bởi vì chúng không thực sự hiện hữu. Cái thực sự hiện hữu là linh hồn ta.